Nói đoạn vân bên ngươi có nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ ngươi muốn khi dễ một nữ tử yếu đuối như ta sao nghe câu nữ tử yếu đuối đoạn vân đổ mồ hôi lạnh một bà lão yêu quái sống ngàn năm thực lực cấp 13 rồi còn nữ tử yếu đuối cái nỗi gì ngươi quả là trơ chẽn sau khi đảo con ngươi vài vòng đoạn vân nói nữ thần đại nhân như vậy đi Ngươi chịu hoán một tượng đá khổng lồ thực lực cường hãn khác. Ta sẽ phái ra một thủ hạ ra chiến đấu với vật mà ngươi chịu hoán. Chỉ cần ngươi thắng, ta có thể thả ngươi đi. Nhưng trước khi thả ngươi, ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Đó là ma thú tinh linh xâm lâm phải thần phục dưới tay thú hoàng. Đoạn vân ta sẽ phái ra một đội ma thú đến thu phục họ. Ngươi không được ngăn cản. Thú hoàng, Tiner nói có chút nghi hoặc hỏi. Vì tử cười hì hì nói với tiner bà gì xinh đẹp. Ta chính là thú hoàng đó. Sao lại để cho một tiểu hài tử làm thú hoàng chứ? Chỉ có ngươi mới nghĩ ra trò này. Tuy nói ma thú cũng không phải là dân chúng của ta. Nhưng nếu ngươi thu phục họ, Vậy cả tinh linh vương quốc cũng sẽ bị vây hãm luôn. Việc này có khác gì đưa tinh linh vương quốc vào tận tay ngươi? Ta không thể hứa được. Tên đoạn vân vô sỉ kia. Dù ta có bại cũng không đồng ý đâu nhìn hình dạng đáng yêu của tên tiểu mập mạp này. Tinh linh nữ thần nói vẻ bất lực. Vậy không phải là toàn bộ ma thù, mà chỉ là đại địa chi hùng trong tinh linh xâm lâm thôi. Ở đó có bao nhiêu đại địa chi hùng chứ? Ngươi nghĩ lại đi. Cả ma thú xâm lâm cũng chỉ có khoảng trăm con mà thôi. Tinh linh rừng rậm thì có được bao nhiêu? Lúc này tiểu phi hiệp nhắc nhở đoạn vân. Vậy tất cả cự mãng nữa Ta muốn chút mặt mũi thôi, vì đoạn vân trước giờ không bao giờ chịu lỗ lã cả. Chiến bại hay chiến thắng, ta đều phải tìm được chỗ tốt. Đoạn vân lúc này mới nói ra mục đích của mình. Ngươi muốn cái loại ma thú dã man trí tuệ thấp kém này làm gì? Ngươi nên biết, chúng là một loại chủng tộc tựa như cử thú thời đại hồng hoang. Cho dù là cửu cấp thánh thù, cũng không thể hóa hình, không đạt tới cửu cấp trung giai. Chúng căn bản không nói được tiếng đại lục, còn ma thú bình thường, chỉ cần tới cấp 7 là có thể nói đại lục ngữ rồi. Tinh linh nữ thần hỏi vẻ nghi hoặc, đoạn vân cười cười quỷ dị, nói, bởi vì ta thích, ta hứa với ngươi, ngươi không thể phái ra quá nhiều cao thủ đến thu phục đại địa chi hùng và cự mãng bộ tộc. Nếu ngươi chiến bại, ngươi phải hứa vĩnh viễn buông tha cho tinh linh nhất tộc, Tino tránh sắc nói. Nhất ngôn vi định Đoạn vân trả lời nghiêm chỉnh Nếu ta thua thì sao Tinh linh nữ thần hỏi Ngươi thua thì ta đây cũng thả ngươi đi thôi Nhưng những điều kiện trước vẫn hữu hiệu Tinh linh nhất tộc của ngươi Sẽ là đối tượng chinh phục của Trung Hoa gia tộc Ngươi phải trả lời ta ba vấn đề Đoạn vân làm mặt nghiêm nói Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 267 Không cần cản ta Ta muốn lên. Đoạn vân. Nếu ngươi thắng. Ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề. Nhưng các vấn đề đó sẽ không nói về nguồn gốc của các vị thần. Tinh linh nữ thần nghiêm túc nói. Nghe tinh linh nữ thần nơ nói thế. Đoạn vân tức giận thật chỉ muốn tiến đến bắt lấy tiểu nữ tử này mà kêu dây một trận cho đỡ tức. Không hỏi nguồn cội các vị thần. Vậy ta hỏi cái gì chứ? Nhưng sau khi đảo mắt nghĩ ngợi. Đoạn vân cũng từ từ ổn định lại, cho dù để cho tinh linh nữ thần thoát đi cũng chẳng gây tổn thất gì cho ta cả. Tinh linh vương quốc không muốn đầu quân dưới cờ Trung Hoa, đó là các nàng không có phúc phận. Các nàng nếu muốn tiếp tục làm một chủng tộc ngang bướng ngu ngốc, vậy cứ để cho các nàng tiếp tục như vậy đi. Ta cũng chỉ có ít bớt đi vài tinh linh pháp sư mà thôi. Trên đại lục, số lượng ma pháp sư loài người cộng lại thì cũng chẳng kém gì bộ tộc tinh linh. Lúc này ta còn đang phát triển Có nhiều kẻ địch cũng không tốt Đoạn vân cũng biết rõ đạo lý tham thì thâm Đó là ngươi nói Ba vấn đề này Ta sẽ không hỏi ngươi về nguồn gốc của các vị thần Trừ những vấn đề này ra Những vấn đề khác ngươi phải trả lời rõ ràng cho ta Đoạn vân nghiêm nghị nói Ta đáp ứng ngươi Tinh linh nữ thần lạnh nhạt đáp nơ vừa nói xong Cảnh tượng triệu hoán lại một lần nữa xuất hiện Chỉ có điều triệu hoán thuật lần này khác hẳn với lần trước Tinh linh nữ thần mất rất nhiều thời gian Hơn nữa nghi thức cũng phức tạp hơn nhiều Nhìn vẻ mặt tinh linh nữ thần Lần triệu hoán này có lẽ dùng rất nhiều năng lượng Nếu so với lần trước thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần Mặt đất bắt đầu rung lên Lớp cỏ cây xung quanh giống như bị lửa cháy đều trở nên khô héo vàng đi Hơn nữa thông qua thần thức Đoạn vân phát hiện trong phương viên hai giảm Những dễ ngầm đều bị nghi thức triệu hoán gọi tới. Những cái dễ cây này được tinh linh nữ thần bố trí ẩn vào trong đống đất đá. Cũng thông qua thần thức, đoạn vân còn phát hiện ra một linh hồn cường đại đang dương nhanh múa vuốt uốn lượn dưới đất. Sau đó nương theo địa thế lướt tới chui vào trong toàn núi đá mà tinh linh nữ thần đang tiến hành nghi thức triệu hoán. Sau những chú ngữ phức tạp liên tiếp và những thao tác kỳ lại trong nghi thức triệu hoán, Toàn núi đá trước mặt tinh linh nữ thần bắt đầu rung lên kịch liệt. Những tảng đá lớn xáo động, đất rung núi chuyển, như phát sinh một trận động đất mãnh liệt. Khi toàn núi đá vừa tách ra khỏi quả núi, một đầu ma thú mười phần quái dị gầm lên một tiếng ầm ầm phá vỡ núi đá thoát ra ngoài. Đoạn vân cẩn thận xem xét con ma thú do một đống đá núi hình thành. Phát hiện ra đây này lại là một đầu cự long. Đầu cự long này dài chừng trăm thước. Cả người trên dưới đều được bao phủ bởi những khối đá dày đặc hình thành nên một con thạch long, rồng đá. Lại có một đống đá tiếp tục chuyển động, cuốn cao lên trở thành long rực, cánh rồng, Rồi là cả một cái đuôi rồng dài ngoàng, nhìn thân thể to lớn kinh khủng đó. Mặc dù do những hòn đá cấu thành, thế nhưng dưới chân lại còn có cả long trào, móng vuốt rồng, Mọi bộ phận đều xem ra rất chân thật. Thạch long này vừa xuất thế liền quay về không trung gầm lên một tiếng rồng ngâm. Nhưng có một việc làm đoạn vân cảm thấy rất khó hiểu là con rồng này tựa hồ nhìn hắn rất cựu địch. Tựa hồ chỉ cần tinh linh nữ thần không còn trói buộc nó nữa. Nó sẽ lao thẳng tới chụp lấy đoạn vân xé thành mảnh nhỏ. Trái lại đoạn vân nhìn thấy cự long tựa hồ cũng cảm thấy quen mắt. Hình như đã gặp nó ở đâu rồi. Thiếu ra. Đầu thạch long này rất kinh khủng. Cấp bậc năng lượng đạt tới cấp 13, thiếu ra ngươi xem, vị tinh linh nữ thần đó chẳng còn bao nhiêu năng lượng nữa, nếu muốn đối phó với tinh linh nữ thần xem ra còn dễ hơn đối phó với đầu cự long bằng đá này nhiều. Nhìn cự long đá phía trước, Diệp Cô Thành có chút lo lắng nói với Đoạn Vân, Đoạn Vân cười cười, vẻ không quan tâm, nói đối phó với nó cũng không khó. Ta hoặc ngươi chỉ cần một chiêu đã có thể khống chế được nó rồi Nhưng tại sao ta thấy con vật đó nhìn rất quen mắt Ngươi xem Nó tựa hồ rất thù địch chúng ta Ta nhớ ra rồi Ma Long Tạp Ba Đạt nhị Ba hình như sực nhớ ra Bật thốt với Đoạn Vân Nghe Đạt nhị Ba vừa nói xong Đoạn Vân lập tức sáng tỏ Nhưng Ma Long Tạp Ba làm sao lại ở chỗ này được chứ Ma Long Tạp Ba đã bị đoạn vân dùng mê dược làm cho mê đi Sau đó còn bị đoạn vân chặt cái long đầu đáng thương của nó Còn viên long tinh của Ma Long Tạp Ba cũng đã giao cho luyện kim pháp thần lai bố ni tư nghiên cứu rồi mà Xin hỏi đây là Thạch Long hay là Ma Long? Đoạn vân quay về phía tinơ đang gần như kiệt lực hỏi Chính là Ma Long Tạp Ba từng bị ngươi độc sát Trong lúc làm nghi thức ta biết Đầu Ma Long này vốn là sinh vật ma giới Sau đó bị ngươi giết chết trên đại lục Hơn nữa là bị ngươi độc sát Ma Long Tạp Ba sau khi chết Hoán Linh không tiêu tan Vẫn quanh quẩn ở khoảng giữa địa ngục và nhân giới Hơn nữa khi hắn còn sống Bị Long Hoàng khống chế hơn 1.000 năm Tâm tính được rèn luyện rất cường đại Do đó lúc bị ngươi giết Ma Long Tạp Ba cũng trở thành Một cường giả số 1 số 2 Ở vùng giữa địa ngục và nhân giới Lần triệu hoán vừa rồi Vốn ta chỉ muốn triệu hoán linh hồn có thực lực cấp 9 hoặc cấp 10 khi còn sống. Nhưng không ngờ, lại có thể triệu hoán được linh hồn của cường giả cường đại ma long cấp 12. Nghe tinh linh nữ thần nói, lại nhìn ma long bằng đá đang nhìn mình với hận ý sâu đậm. Đoạn vân cười nói, nữ thần đại nhân, thoáng cái đã triệu hoán được linh hồn cường đại như thế. Ngươi tuy có giai vị ở mức cấp 13. Nhưng ta rất muốn biết lúc này thực lực của ngươi còn có bao nhiêu. Nếu lúc này, ta đột nhiên không thèm tuân thủ lời hứa của ta, trực tiếp bắt ngươi thì hẳn là vô cùng dễ dàng nhỉ Chẳng lẽ nữ thần đại nhân thật sự tin tưởng nhân phẩm của đoạn vân ta đến vậy? Nghe đoạn vân nói, Tina mặc dù sắc mặt cực kỳ căng thẳng, nhưng lại không nói gì. Đoạn vân phát hiện, sắc mặt nàng quả thật rất khó coi. tựa hồ trong mắt nàng hiện lên một thoáng đau thương và lo lắng. Không biết đây có thể là tinh linh nữ thần giả vờ. Hay thật sự nàng đã không còn có uy lực gì nữa. Đoạn vân cười cười. Nói, Tina, ngươi yên tâm. Đoạn vân ta cũng không phải là người bội tín. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nếu ta hoặc thủ hạ ta chiến thắng đầu ma long đá này. Ngươi nhất định phải làm theo hời hứa của ngươi. Ngươi đã tuân thủ lời hứa. Ta cũng nhất định sẽ giữ lời. Ngươi phái thủ hạ ra xuất chiến đi. Những lời này của tinh linh nữ thần làm cho đoạn vân có vài phần kính trọng. Triệu hoán sinh vật cường đại như thế. Cũng không phải là bổn ý của nàng. Nên biết rằng. Triệu hoán sinh vật càng cường đại thì càng khó khống chế. Nếu không phải vì ma long rất căm hận đoạn vân. Thì lúc này người mà ma long muốn công kích nhất rất có thể chính là người triệu hoán nó về. Thiếu gia. Ta sung phong đánh trận này. Pháp Lạp Kỳ nói với Đoạn Vân. Tuy ta không nắm chắc tuyệt đối thắng nó. Nhưng ta cũng tình nguyện xuất chiến. Âu Đặc Tư cũng xin Đoạn Vân cho xuất chiến. Thiếu ra. Vừa rồi ngươi nói ta có thể chiến thắng nó. Nhưng Diệp Cô Thành lại tự biết không là đối thủ. Diệp Cô Thành rất xấu hổ nói với Đoạn Vân. Chuyện được ca phi tại chuyện F.U.L.L. Đoạn Vân cười cười. Nói, các ngươi đừng nói nữa. Trận chiến này, ta tự mình lên. Ngươi không nói giỡn đó chứ? Tiểu phi hiệp dãy nảy lên hỏi đoạn vân. Còn các thủ hạ khác cũng giật mình kinh sợ. Thiếu ra, để ta lên đi. Diệp cô Thành lúc này vội vã nói với đoạn vân. Hắn biết rất rõ ràng thực lực của đoạn vân còn chưa đạt tới cấp 12. Nếu lên đấu với đầu ma long cấp 13 này thì chỉ một cú là tiêu đời. Cho ta đi đi, đám thủ hạ. Kể cả thú nhân cũng đều xin Đoạn Vân cho xuất chiến. Đoạn Vân trợn mắt. Mắng, ta thấy các ngươi thật sự là quá đáng. Cơ hội biểu hiện tốt như vậy mà không để cho ta, có phải coi thường ta không? Đừng tưởng rằng bổn thiếu gia bình thường không tham gia chiến đấu là bổn thiếu gia không chịu nổi một kích. Ta thật sự muốn đánh. Thiếu gia, ngài đừng có đùa nữa. Con vật đó hiện nay là cấp 13 đó. Dù sao cũng không cho ngài đi. Diệp Cô Thành thật sự có vẻ rất nóng nảy. Có phải là ngươi cố ý trì hoãn thời gian? Phải biết rằng, thời gian tồn tại của cử long này chỉ có nửa giờ đại lục thôi. Nếu trong nửa giờ đại lục mà ngươi không đánh bại nó sẽ coi như ngươi thua. Tiner lúc này lớn tiếng hét lên với đoạn vân. Mà đoạn vân bây giờ đang bị một đám thủ hạ mình vây chặt. Đám thủ hạ chặn ngang trước người hắn. Hơn nữa còn có vài tên ôm chặt lấy hắn. Vô luận đoạn vân nói như thế nào, đám thủ hà cũng không cho hắn nghênh chiến. Sau một hồi giải thích khô cả nước bọt mà không có hiệu quả, đoạn vân đã rất nóng nảy. Quay về đám thủ hà ra lệnh, toàn bộ lui ra cho ta. Các ngươi không nghĩ là nếu bùn thiếu ra không nắm chắc phần thắng mà lại dám mạo hiểm đánh nhau với tên xúc sinh kinh khủng đó sao? Hắn có thể làm ta bị thương được sao? Với tốc độ của đống đá này hà Một chút cơ hội biểu hiện cũng không cho. Không được. Nói không được là không được. Bình thường chúng ta đều nghe ngươi. Nhưng lúc này. Dù ngươi nói cái gì chúng ta cũng không cho ngươi đi chịu chết. Tiểu Phi Hiệp ngăn trước mặt đoạn vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta biết ngươi muốn biểu hiện trước mặt người con gái kia. Nhưng việc này thực ra không đáng giá. Đạt nhị ba cũng hết vào mặt đoạn vân. Tuyệt đối không cho ngươi đi. vì tử béo mủng mỉm. Ôm chặt đùi đoạn vân, khuôn mặt đỏ bừng, mắt cũng hơi ửng đỏ. Làm như đoạn vân không đáp ứng điều kiện của hắn, thì hắn sẽ khóc hòa ra. Xin vì nghiệp lớn gia tộc mà nghĩ cho kỹ Âu đặc tư ngăn trở đoạn vân, đối mặt với những lời chân thành của đám thủ hạ. Đoạn vân cũng không nói gì được nữa. Hắn thở không ra hơi, được rồi. Ta sợ các ngươi, các ngươi cũng quá đáng rồi. Chỉ một cơ hội biểu hiện mà cũng không cho ta. Diệp Cô Thành Ngươi lên đi Nhớ lấy thi triển thanh tài quyết thần nhận Nhận cây đao rất sắc Hình dáng tựa như cây mã tấu của mình thì phải vận đủ đấu khí Sau đó chém thẳng vào thân thể thạch ma long Mấy tên này quả là quá đáng Không để cho bùn thiếu gia có cơ hội biểu diễn một chiêu Thiếu gia Thấy đoạn vân không ứng chiến Diệp Cô Thành lúc này vọt đi Còn đám thủ hạ cũng thở vào một hơi Diệp Cô Thành đứng trước người ma long tạp ba, hồi tưởng lại những lời đoạn vân nói, chỉ chốc lát tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó, vì vậy hắn rút ra thanh kiếm sắc bén, chiếu theo phân phó của đoạn vân, đem tất cả đầu khí vận vào lưỡi kiếm. Sau đó hét lớn một tiếng, cả người lao đến thạch ma long chém xuống một kiếm, chuyện được phát miễn phí tại web mới.com mươi 268 Đương Không Nhất Đao Trực Phách Hạ Trước một kích này của Diệp Cô Thành, tinh linh nữ thần chỉ đứng nhìn cười nhà. Mặc dù nàng nhận thấy lưỡi kiếm trong tay Diệp Cô Thành là một thanh thần binh thần giới có thể chém sắt như chém bùn, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phòng ngự siêu cường của ma long cấp 13 của mình, vì bình thường năng lượng của người cấp thấp rất khó có thể công phá được phòng ngự của người cao cấp hơn. Thanh thần nhận sắc bén trong tay Diệp Cô Thành chính là do Đoạn Vân lấy được trong bảo khố của Long Tộc khi tẩy kiếp Long Tộc lần trước. Đoạn Vân không cảm thấy hứng thú với binh khí, nên tiện tay ném thanh thần binh này cho Diệp Cô Thành. Còn Diệp Cô Thành vì quen luyện vũ khí của mình, do đó rất ít sử dụng loại binh khí này. Chỉ biết nó rất sắc bén. Theo sự phân phó của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành với thực lực đã đạt tới cấp 12 hậu giai. Vận đấu khí toàn thân ngưng tụ vào thanh thần nhận, đấu khí lan tỏa ra ngoài chừng 20 thước, kim sắc đấu khí tựa như một thanh kiếm phóng đại mấy chục lần. Kim quang trói mắt, chém thẳng vào đầu cự long đá, ánh nhận bao phủ cả mặt đất, rồi xé toang thành một vết nước dài gần trăm thước, rộng chừng 4-5 thước. Một kích đó tập trung toàn bộ sức mạnh của Diệp Cô Thành, trong đầu Diệp Cô Thành chỉ có một ý nghĩ duy nhất của là nghe lời thiếu gia. Dùng một kích mạnh mẽ nhất của mình Trực tiếp chém đầu tượng đá kinh khủng trước mắt thành hai nửa Dưới một kích toàn lực của Diệp Cô Thành Con cự long đá lúc này đứng khửng một chút Rồi cả bọn đoạn vân bỗng thấy trên người con cự long đá khổng lồ Bắt đầu xuất hiện một vết nứt thật dài Những vệt âm u từ vết nứt sâu bỗng nhiên xuất hiện Tiếp theo Đầu cự long đá cường hãn đó từ từ tách thành hai mảnh Cuối cùng hóa thành một đống loạn thạch ngã sầm xuống đất đống đá đó vừa vạn hợp thành hai tòa núi nhỏ, ở giữa có thung lũng con con, cử long thực lực cấp 13 đã bị một kích của Diệp Cô Thành chém thành hai nửa. Thật ra Đoạn Vân đã sớm đoán trước được cái kết quả này, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn cực lực yêu cầu để tự mình xuất chiến. Chiếu theo những gì tinh linh nữ thần nói thì triệu hoán một tượng đá khổng lồ như vậy chẳng qua là triệu hoán linh hồn về, rồi sau đó dùng năng lượng của tinh linh nữ thần làm cho nó mạnh hơn. Dùng vi hình thái mô của linh hồn, dùng đá và những tài liệu xây dựng nên, nói cách khác, năng lượng mà nữ thần cung cấp tràn ngập trong linh hồn đó. Còn thực chất của tượng đá, cũng dùng linh hồn lực ngưng tụ mà thành, chỉ cần linh hồn vỡ ra, vậy thì tượng đá khổng lồ cũng xem như xong đời, mà muốn đối phó với những linh hồn thì dùng chân khí là tốt nhất. Dưới chân khí, linh hồn dù cường đại tới mấy cũng chỉ là một miếng đậu phụ. Đoạn Vân thật ra muốn làm oai với đám gia hỏa này, vốn muốn dùng một tư thái rất oanh liệt, vận đủ chân khí vào kiếm phong rồi chém vào thân thể cự long đá này, rồi dùng một thức xoáy kiếm vào trong cắt đôi thân thể, không có biện pháp. Một đám thủ vừa cầu khẩn, vừa ngăn trở toàn bộ bọn chúng đều cho rằng mình đánh không lại đầu cự long đá này, cơ hội biểu hiện tốt như vậy mà lại phải chắp tay dâng cho người ta. Cũng may đó là thủ hạ trung thành nhất của mình. Nếu không, đoạn vân chắc tức chết đi được. Diệp cô thành có năng lượng. Tuy nói cũng là một loại đấu khí. Nhưng đấu khí của hắn chỉ có 60% chân khí. Phần chân khí này sẽ không ngừng tăng lên khi thực lực của hắn tiếp tục phát triển. Đấu khí được chân khí hóa. Tuy nói lực công kích linh hồn không được kinh người như chân khí của đoạn vân. Nhưng với thực lực của Diệp cô thành thì đây cũng là một vũ khí lợi hại. Hơn nửa thần nhận có tác dụng khuyết trương. Một kích toàn lực của Diệp Cô Thành quả là hết sức lãng phí. Bằng không, cũng sẽ không lưu lại trên mặt đất một vệt nứt sâu đến thế. Trong lúc đoạn vân đang hí hửng vì thấy cuộc chiến đã kết thúc như thế thì dị biến bỗng nổi lên. Chỉ thấy trong đống đá bỗng nhiên nhúc nhích. Rồi lấp ló vài tia sáng màu xanh lam rất quỷ dị. Ánh sáng này lao về phía nơi phát ra đấu khí của Diệp Cô Thành. Tập trung vào thần nhận trong tay Diệp Cô Thành lúc này vẫn còn lập lóe hào quang. Đoạn Vân còn phát hiện ra ánh sáng màu xanh lam này còn ẩn chứa một cỗ năng lượng cường đại. Khi luồng ánh sáng màu lam này vừa chạm vào thanh thần nhận trong tay Diệp Cô Thành thì lập tức bị đấu khí hấp thu mãnh liệt. Còn vẻ mặt Diệp Cô Thành thì dường như hắn muốn thu đấu khí của mình về. Nhưng đấu khí còn lại trên thần nhận xem ra mãi mà không tiêu tan hết. Khi hắn muốn thu đấu khí vào trong cơ thể. Lại có một luồng năng lượng khó hiểu ngưng tụ trên thần nhận rồi thông qua cánh tay chui thẳng vào trong cơ thể Diệp Cô Thành. Khi nguồn năng lượng đó vừa tiến vào trong cơ thể, năng lượng đấu khí của Diệp Cô Thành càng lúc càng cường đại. Thông qua thần thức, đoạn vân phát hiện ra Diệp Cô Thành tựa hồ đang chủ động hấp thu năng lượng động trên thần nhận. Hơn nữa không ngừng đưa đấu khí của mình ngưng tụ thêm vào thần nhận, chẳng mấy chốc. Thần nhận trong tay Diệp Cô Thành... Bỗng nhiên hình thành vòng lốc xoáy. Trong vòng xoáy đó xuất hiện một lực hút kinh hồn hút lấy năng lượng vừa thoát ra khỏi tượng đá. Thông qua thần thức, Đoạn Vân phát hiện Diệp Cô Thành Đích thật đang hấp thu năng lượng. Trong số năng lượng hấp thu không chỉ có linh hồn năng lượng, mà còn có cả những thần lực năng lượng của tinh linh dung hợp vào đó. Lại còn những một hệ ma pháp lực của tinh linh. Đoạn Vân còn phát hiện thêm, tinh linh lực là một loại năng lượng rất gần gũi với tự nhiên. Giống với thái cực chân khí trong cơ thể mình, đoạn vân đoán, khi tinh linh nữ thần ngưng tụ năng lượng của mình để thực hiện việc triệu hoán, cũng chính nguồn năng lượng này tràn ngập trong linh hồn, tạm thời làm cho linh hồn lớn mạnh, cũng vì thế, hai loại năng lượng này dung hợp lẫn nhau, đấu khí đã hóa chân khí của Diệp Cô Thành chỉ có tác dụng hấp thu linh hồn, nhưng vì linh hồn năng lượng lại hòa tan với năng lượng của tinh linh nữ thần, Đầu khí đã hóa chân khí của Diệp Cô Thành do đó hấp thu một lúc cả hai thứ năng lượng. Một kích vừa rồi của Diệp Cô Thành có uy lực dễ sợ vậy sao? Cấp 13 đó, tên gia hỏa này bị Diệp Cô Thành một đao chém thành đá vụt. Đạt nhị ba nuốt nước bọt. Mặt lộ vẻ kinh dị khó tin. Diệp Cô Thành đại ca lợi hại như vậy sao? Đạt nhị khắc cũng mở tròn mắt ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Còn đám Ngưu ma vương thì há hốc mồm. Mắt mở to. Vẻ mặt biểu đạt sự kinh ngạc tới từng lỗ chân lông, đoạn vân trợn mắt, quay về đám thủ hạ bất mãn nói, chỉ tại các ngươi ngăn, nếu không uy phong đó đã thuộc về ta rồi. Nghe đoạn vân nói thế, đám thủ hạ đang há hốc miệng đều lập tức ngậm miệng lại, mặt lộ ra vẻ ai mà tin ngươi, đoạn vân cũng không giải thích được, nhìn nhìn diệp cô thành đang an tâm hấp thu năng lượng, rồi chuyển hướng sang tinh linh nữ thần lúc này cũng lộ vẻ rất kinh dị. Nói, Tiner trận chiến này ngươi lại thua rồi, còn có cái gì cần nói không? Tinh linh nữ thần rời ánh mắt khó tin khỏi người Diệp Cô Thành chuyển qua đoạn vân, nàng há mồm, muốn nói gì đó, nhưng rồi không thể nói ra được. Tiner dùng tay chỉ chỉ vào Diệp Cô Thành đang tập trung tinh thần hấp thu năng lượng trên mặt đất, rồi chỉ chỉ vào đống đá. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn đoạn vân, sau vài lần lắc lắc đầu. Nàng rốt cục mới có thể mở miệng được. Đoạn Vân. Thật không ngờ thủ hạ ngươi lại là một cao thủ như thế. Nhưng ta không rõ. Cao thủ như vậy làm sao lại làm thủ hạ cho ngươi được chứ? Điều này quả là quá không hợp lý. Đoạn Vân cười cười. Nói. Diệp cô Thành tuy nói là thủ hạ của ta. Nhưng cũng là huynh đệ của ta. Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử. Đồng cam cộng khổ. Cả đám này. Đều là những huynh đệ sống chết có nhau của đoạn vân ta Nhưng sự tình lúc này Tử hồ không phải lúc nói chuyện này Trong lần đánh cuộc này Ngươi thua mà Nhìn một đám cao thủ phía sau đoạn vân Rồi lại nhìn nhìn diệp cô thành không biết đang làm gì trên mặt đất Tinh linh nữ thần nói vẻ bất lực Đoạn vân Trận chiến này đích thật là ta thua Ngươi có thể cũng biết Lúc này ta đã không còn lực tái chiến nữa Ngươi đưa ra điều kiện đi Ta sẽ đáp ứng lời hứa, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể thủ tín. Sau khi ta trả lời cho ngươi ba vấn đề xong, ngươi thả cho ta đi, đoạn vân cười cười. Nói, nữ thần đại nhân quả nhiên nhanh nhỏ, điều kiện đầu tiên, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất. Phái thần long thu phục tất cả cự mãng trong tinh linh xâm lâm, còn những đại địa chi hùng có họ hàng với thú hoàng, phì tử cũng sẽ phái thủ hạ vào đó thu phục. Điều kiện này căn bản là không tính là điều kiện. Hai thứ ma thú này căn bản là không có ảnh hưởng gì tới tinh linh nhất tộc của ta. Đoạn vân đại nhân yên tâm. Chuyện này, ta sẽ tận lực phối hợp. Tinơ khẽ gật đầu, nhưng đoạn vân cũng phát hiện. Khóe mắt mụ đàn bà này vẫn một mực dán vào người Diệp Cô Thành đang hấp thu năng lượng trên mặt đất. Mụ đàn bà này chỉ là hấp thu một chút năng lượng thôi mà. có cần phải nhìn chằm chằm lão diệp như vậy không cho dù ngươi nhìn đuôi mắt căn bản ngươi cũng không có khả năng biết bí pháp đó đâu phải biết rằng cái này đâu phải là bắc minh thần công mà cho dù có là bắc minh thần công thì tinh linh nữ thần cũng không thể biết đoạn vân cười thầm tin nơ đại nhân không biết bây giờ ngươi có thể trả lời ta ba vấn đề chưa ngươi trả lời sớm một chút ta cũng về nhà sớm một chút ngươi nên biết Ra khỏi nhà lâu như vậy rồi. Ta còn chưa ăn cơm chưa đó. Đoạn vân nói với tinh linh nữ thần. Đoạn vân đại nhân xin hỏi đi. Tinh linh nữ thần xem ra có vẻ hơi trầm tư. Đoạn vân cười cười. Đang muốn mở miệng hỏi. Nhưng lúc này Diệp Cô Thành xem ra cũng đã hấp thu xong năng lượng rồi. Thiếu ra. Phi thân tới trước mặt Đoạn vân. Diệp Cô Thành xem ra có vẻ hơi xấu hổ bái Đoạn vân một lễ. Nhìn vẻ mặt Diệp Cô Thành. Đoạn vân cũng biết hắn đã hiểu nguyên nhân mình muốn xuất chiến. Do đó đoạn vân nói ra vẻ tức giận, hay cho tên Diệp Cô Thành kia. Lại dám cướp danh tiếng của ta, thuộc hạ hiểu lầm mà. Diệp Cô Thành lại vái đoạn vân càng cung kính hơn. Đoạn vân cười cười, nghe tai Diệp Cô Thành nói, tốt lắm. Ta đùa ngươi đó, ngươi cũng vì lo lắng cho an nguy của ta thôi. Nhưng ngươi nói cho ta biết, vừa rồi cảm giác một kích đó như thế nào. Diệp cô thành nói có chút bối rối, thiếu gia, tựa như chém vào một khúc gỗ mục không thể nào mục hơn được nữa, căn bản không có bao nhiêu lực cản cả. Đoạn vân cười, nhẹ giọng nói, ừm, đáng tiếc danh tiếng này bị ngươi đoạt mất, nhưng ngươi vừa rồi hẳn là đã hấp thu không ít năng lượng hà. Linh hồn tạp ba, rồi lại còn cả thần lực thuộc tự nhiên hệ của tinh linh nữ thần, thiếu gia, một kích vừa đánh ra. Đấu khí trong cơ thể ta trở nên trống rỗng, nhưng sau khi hấp thu năng lượng quỷ dị đó xong, thực lực ta bây giờ đã tăng lên rất nhanh. Linh hồn năng lượng làm cho tinh thần lực của ta cường đại không ít. Về phần thần lực tự nhiên, sau khi được chuyển hóa đã biến thành đấu khí năng lượng đã được chân khi hóa trong cơ thể ta. Đợi khi ta hoàn toàn tiêu hóa hết số năng lượng này, thực lực của ta tuyệt đối có thể đột phá tới cấp 12 đỉnh giai. hắn cố nén hưng phấn nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân nở nụ cười rất hài lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 269. Ba vấn để về thần. Ma lão đại. Các ngươi thầm thì cái gì đó. vì tử mũ mĩm đột nhiên xuất hiện giữa Đoạn Vân và Diệp Cô Thành. Làm Đoạn Vân đang đắc ý giật bắn cả người. Đoạn Vân trợn mắt. Nói. Người lớn nói chuyện. Tiểu hài đứng một bên mà chờ. Khi hắn vừa nói xong, Đạt Nhị Ba tức thời xông tới, nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Đoạn Vân một lần nữa bị đám thủ hạ của mình đánh bại. Hắn hữu khí vô lực chỉ chỉ vào Diệp Cô Thành nói, nếu các ngươi muốn biết vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì thì các ngươi trực tiếp hỏi Diệp Cô Thành đại ca của các ngươi đó. Bây giờ không thể hỏi được. Đoạn Vân chuyển sang Tinh Linh Nữ Thần nói, Tinh Linh Thần đại nhân ta có thể hỏi ba vấn đề của ta được chưa? Tinh linh nữ thần lúc này đã khôi phục được hình tượng nữ thần cao quý của nàng, chỉ có điều nàng vẫn rất suy yếu như trước. qua hai lần sử dụng phương pháp triệu hoán, nàng đích xác đã không còn bao nhiêu thực lực nữa rồi. chỉ cần một trong số đạt nhị ba và năm đại ma sủng cũng hẳn có thể đánh ngang tay với nàng rồi. đoạn vân đại nhân hỏi nhanh đi, nhưng ta hy vọng đoạn vân đại nhân có thể thủ tín. Tina ôn nhu nói, đoạn vân khẽ gật đầu, nói, ta tự nhiên sẽ giữ lời hứa, nhưng ta cũng hy vọng nữ thần đừng tùy tiện nói dối. Thôi được, vấn đề đầu tiên, ta muốn biết một vài tình huống ở ma giới, tỉ như tình huống vũ lực ở ma giới, những động tĩnh mới nhất của ma giới. Đoạn vân đại nhân, ngươi làm sao biết ta biết được những việc này? Tinh linh nữ thần cười khẽ, nghe Tina nói. Đoạn vân sắc mặt trầm xuống. Nói nghiêm chỉnh. Tiner. Ngươi dám nói là ngươi không phải mới từ ma giới trở về không? Trên mặt Tiner không khỏi xuất hiện vẻ hơi giật mình. Sau khi âm thầm cố nên xúc động trong lòng. Tiner nói. Ngươi không cần phải tìm hiểu xem ta có phải là từ ma giới về hay không? Vấn đề của ngươi căn bản là không phải một vấn đề. Bây giờ ngươi rốt cuộc muốn biết cái nào? Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát. Nói. Động tĩnh mới nhất ở ma giới. Ngươi đã là người đứng đầu đại lục. Nên chắc ngươi cũng biết được một vài tình huống của ma giới rồi. Ngươi cũng biết. Biết nứt không gian giữa ma giới và nhân giới sắp mở ra. Ma giới đang toàn lực chuẩn bị cử đại quân xâm lấn. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi biết. Quy mô xâm lăng của ma giới lần này cường đại chưa từng thấy. Rất có có thể sẽ là một cuộc đại xâm lăng toàn tộc. Vì họ có một tin tức xác thực. Thần giới không thể trở lại đại lục này trong thời gian ngắn. Nói cách khác. Đoạn vân ngươi thân là người đứng đầu. Chắc phải một người đảm đương trách nhiệm chống cự ma giới. Rốt cuộc khi nào thì ma giới sẽ xâm lấn. Đoạn vân hỏi tin Tina lắc lắc đầu. Nói. Cụ thể lúc nào thì ta không biết. Nhưng từ tiến độ chuẩn bị của họ thì thời gian chắc sẽ không lâu lắm đâu. Ít thì một năm. Lâu thì năm năm. Đến lúc đó. Ta hy vọng ngươi là người đứng đầu đại lục, có thể chuẩn bị kỹ càng để chống lại. Đoạn vân trầm tư một chút, tính toán thử trong thời gian một năm, hắn sẽ làm được những gì. Tính toán một lát, đoạn vân muốn ngất xỉu, vốn muốn trước khi ma giới xâm lấn, đưa quân đội đại lục đến Tây Đại Lục chiếm đoạt và tăng cường vật tư chiến lược. Nhưng theo tính toán thì kế hoạch này có thể phải xếp xó rồi. Lúc này mình đang giao chiến với hải giới. Nếu muốn lấn chiếm Tây Đại Lục, chắc phải thông qua truyền tống trận mới tới được. Chuyện này sẽ làm gia tăng vết nứt không gian giữa ma giới và nhân giới. Đến lúc đó đại quân nhân tộc sẽ phải đóng ở Tây Đại Lục. Còn thiên sứ bộ tộc phương Tây cũng có thể sẽ xuất hiện. Như vậy sẽ phải chống lại nhiều kẻ thù lắm. Đánh nhau nhiều mặt trận thế quả là rất phiền toái. Nếu muốn tiến vào Tây Đại Lục, ngoại trừ truyền tống trận, chỉ còn có hai phương pháp khác. Một là dùng ma pháp thuyền do địa tinh chế tạo, vượt qua khóa hạ lợi ngõa Hải Dương. Phương pháp còn lại là thông qua vùng hoang mạc Bắc Mông Cổ, lợi dụng chỗ nối nhau giữa hai đại lục ở phía Bắc Tiến Quân. Nhưng con đường này vô cùng hung hiểm, cả hai phương pháp đều không thể áp dụng được. Đoạn Vân Đại Nhân, vấn đề này xem như ta đã trả lời rồi. Tino trầm tư nói với Đoạn Vân, Đoạn Vân lấy lại tinh thần, nói lạnh nhạt Ngươi nói cũng như không nói. Mười năm trước ma giới đã phái ra một vài thám tử đi dò xét ở đại lục trước. Thông qua những tên ma tộc bị bắt, ta cũng biết được một vài tình huống ở ma giới. Ngươi nói việc này, ta đều đã biết cả rồi. Không được, vấn đề không thể xem như đã trả lời được. Ngươi bây giờ nói cho ta biết binh lực. Tướng lãnh, địa điểm mà ma giới sẽ xâm lấn. Việc này hả? Đoạn vân đại nhân... Tình huống cụ thể thì quả thật ta không biết. Về tình huống binh lực. Không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao? Rất có có thể là toàn tộc xâm lấn. Tinh linh nữ thần cao mày nói. Rốt cuộc là bao nhiêu người ni? Đoạn vân ngạo nghệ đứng giữa thiên địa. Nhìn về phía ti nơ hỏi chậm rãi. Nếu là toàn tộc thì cũng rất khó nói. Dù sao ma giới tạm thời còn chưa hoàn toàn thống nhất. Tinh linh nữ thần trả lời. Đoạn vân thật muốn bay lên lột sạch quần áo của mụ đàn bà này, sau đó phát vào mông nàng vài cái, nói cũng như không nói. Thấy vẻ bất thiện trong mắt đoạn vân, tinh linh nữ thần vội vàng nói, đoạn vân đại nhân. Nếu cộng lại toàn bộ ma tộc lại thì đại khái có 12 ức, nhưng đây chỉ là tình huống bình thường ở ma tộc thôi. Bởi vì ở ma giới, ma thú cũng là một thế lực chủ đạo. Ma thú ma giới hay còn gọi là áo thú căn bản không ẩn giật như ma thú trên đại lục. Chúng nó có thế lực riêng của mình. Lần xâm lấn đại lục trước kia, thế lực áo thú ở ma giới không tham dự. Dù sao ma giới chính là nơi chúng có hoàn cảnh sống tốt nhất. Không gian ở đại lục, ngược lại làm cho chúng rất không thoải mái. Ma giới còn có vài dị tộc khác nữa. Các loại dị tộc này cũng đều có vũ lực cường hãn Ngươi nói thẳng ra cho ta. cộng tất cả chủng tộc có trí tuệ ở ma giới được bao nhiêu người đoạn vân nói có chút sốt ruột hơn hai mươi ức tinh linh nữ thần ước lượng rồi nói đoạn vân thiếu chút nửa té xỉu tại chỗ hơn hai mươi ước sinh vật ma giới nếu bảo là toàn tộc xâm lấn vậy đại lục còn cái gì sống được đây đơn giản cứ đưa cổ ra cho người ta chém là xong lấy đâu ra thuốc mà chữa đây binh lính bình thường Thực lực đã vào loại cấp 6 rồi. Nếu toàn dân giai binh, Đoạn Vân không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nhưng Đoạn Vân Đại Nhân cũng đừng quá lo lắng. Ta nghĩ với sự thông minh và tài trí của Ngài, cộng thêm năng lực thần kỳ cường đại. Nếu muốn ứng phó với cuộc xâm lược lần này, chắc cũng không phải sự tình không làm được. Đại Nhân đừng lo. Ma tộc cũng không phải chủng tộc toàn dân giai binh đâu. Nhìn thấy vẻ yêu tư trên mặt Đoạn Vân, Tinh linh nữ thần khẽ cười nói Đoạn vân trợn mắt Trong lòng thầm rùa Trên đời ta hận nhất bị người khác khiêu khích Về nhà ta sẽ phát ra luyện binh lệnh cho toàn đại lục Phát động tất cả quân chánh quy rong binh vân vân Bộ đội nanh sói Chắc sẽ lại phải tiến hành ma quỷ thức huấn luyện Kinh khủng nữa rồi Ma tộc chó má thật Vấn đề này xem như đã trả lời xong Bây giờ là vấn đề thứ hai Thần rốt cuộc có phải là một loại sinh vật như những sinh vật trên đại lục không? Ngươi chỉ cần trả lời là có hay không? Đoạn vân nhìn chằm chằm vào tiner, Thần thức hoàn toàn chú ý vào nhất cử nhất động của tiner. Quả nhiên, khi đoạn vân hỏi vấn đề này, tiner trở nên rất bất an. Nàng nói hơi lạc giọng, đoạn vân đại nhân. Không phải ngươi nói là sẽ không hỏi nguồn gốc của các vị thần sao? Đoạn vân cười lạnh một tiếng, nói. Ta không có hỏi nguồn cội các vị thần. Ta chỉ hỏi thuộc tính của thần thôi. Nhưng vấn đề đáp án này, ta cũng đã đoán được đại khái rồi. Còn ngươi tốt nhất là cho ta một đáp án. Từ tình huống thân thể của ngươi bây giờ, ngươi có thân thể và linh hồn. Linh hồn ngươi cũng đủ cường đại. Cường đại tới mức cơ hồ có thể bất tử rồi. Còn theo như những gì ta hiểu về linh hồn, ta thấy linh hồn chỉ là một loại năng lượng rất kỳ quái. Một loại năng lượng có năng lực độc lập tư duy, nói cách khác, khi linh hồn của thần bất diệt, cũng có nghĩa là hắn bất tử. Thần dựa vào linh hồn cường đại và tinh thần lực của mình có thể tìm được một thân thể thích hợp rồi sống lại. Việc bất tử cũng chính là một chuẩn mực của thần, còn thân thể của ngươi cũng là một tinh linh mà thôi. Một tinh linh có máu có thịt, trên người ngươi cũng có máu chảy. Là một loại máu đặc hữu của tinh linh nhất tộc màu xanh lá cây. Nói cách khác, chỉ là một loại người tu luyện. Khi tu luyện tới một cực hạn nhất định sẽ đạt tới một tầm cao nào đó. Thần vẫn chỉ là một sinh vật như trước. Một chủng tộc đặc thù dựa vào năng lượng phi vật chất trong cơ thể mình mà có thể tồn tại. Đoạn vân đại nhân đã biết vậy. Cần gì phải hỏi lại ta? Ngự khí Ti nơ xem ra không kinh ngạc gì lắm. Đoạn vân cười lạnh một tiếng. Nói, ta muốn biết thần rốt cuộc có phải là cũng là một thế lực xâm lăng không? Đoạn vân đại nhân, vấn đề này, thứ cho ta không thể trả lời. Dù sao biết việc này đối với ngươi tuyệt đối không tốt lành gì gì. Tinh linh nữ thần cố mọi cách tránh né. Đoạn vân cười cười, nói, được. Vấn đề thứ ba, có phải sinh mạng nữ thần có một mũi mũi không? Vấn đề này, đoạn vân đã hỏi lão ô quy của gia tộc rồi. Nhưng lão gia hỏa đó nói căn bản là không biết. Còn nói cái gì mà hắn chỉ là con rùa sống ngàn năm. Căn bản là không biết những việc xảy ra hơn một vạn năm trước. Mấy lời giải thích của lão ô quy này quả thật suýt làm cho đoạn vân nổi giận mà chết đứ đừ. Hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Nếu không phải là quên. Thì cũng nói mình không chắc lắm. Nhưng lúc nào cũng tìm được một lô một lốc lý do bào chữa cho mình. Nói cái gì? Lớn tuổi rồi. Phải nhớ nhiều việc lắm, còn bộ não của hắn lại không lớn lắm. Khi có những ký ức mới vào, sẽ xóa nhòa những ký ức cũ đi. Những gì mà hắn còn nhớ kỹ thì đều là những việc chó. Việc mèo đâu đâu, lão gia hỏa này vẫn còn nhớ một vài lễ nghi đã được lưu hành. Nghe nói là lễ nghi mà thần đã sử dụng đối với đầu ô quy này. May mà Đoạn Vân không phải là một người thích giết động vật. Bằng không đoạn vân thật rất muốn nhúng tên vương bát này ra nấu canh thang Vẻ mặt Tina cũng đã trả lời vấn đề của đoạn vân rồi Bởi vì vẻ mặt của tinh linh nữ thần tỏ ra vô cùng kinh ngạc Cười cười Đoạn vân quay về tinh linh nữ thần nói Tốt lắm cảm ơn ngươi đã trả lời mấy vấn đề của ta Ngươi có thể đi rồi Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết Trung Hoa gia tộc ta sẽ xuống tay với tinh linh nhất tộc các ngươi đó Để xây dựng lực lượng chống lại ma tộc, Trung Hoa gia tộc của ta nhất định sẽ hợp nhất hai thế lực này. Việc này xin để ta nghĩ kỹ lại. Cảm ơn đoạn vân đại nhân hôm nay thả ta ra. Ti nơ vái đoạn vân một lễ, nhưng lễ nghi nàng sử dụng làm cho đoạn vân hơi giật mình. Bởi vì đầu ô quy ngàn năm ở gia tộc cũng dùng loại lễ nghi này hành lễ với mình. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyển audio mới.com chương 270 thần điện hội nghị bất tín thần sau khi tinh linh nữ thần vừa bay đi Đoàn người phì tử lập tức ảo tới Phì tử cười hì hì nói với đoạn vân Lão đại Sớm biết ngươi có thể một kiếm tiêu diệt con rồng đá đó Ta cũng đâu rảnh mà ngăn cản ngươi chứ Lão đại à Lúc đó ngươi nói cho chúng ta biết là được rồi Nhưng lão đại Chân khí của ngươi thật sự là lợi hại đó nha Đáng tiếc tại sao ta lại là một đầu ma thú chứ? Nếu ta cũng giống như Diệp Cô Thành Đại Ca, một kiếm sĩ nhân loại. Cái mớ năng lượng vừa tinh chất vừa ngon bộ vừa rồi sẽ phải là của phì tử ta rồi còn gì? Kỳ thật chỉ cần ngươi nói rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta mắc gì ngăn ngươi chớ Ngươi cũng không nói cho chúng ta biết là chân khí của ngươi là khắc tinh của linh hồn mà. Tiểu Phi Hiệp cũng cười giả là vẻ ăn năn. Còn hai huynh đệ đạt nhĩ thì tiếp tục suýt xoa về một kích kỳ ảo vừa rồi. Ngưu Ma Vương chỉ đứng một bên cười tùng như thường lệ. Đoạn Vân trợn mắt rồi không thèm để ý nữa. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng cảm thấy rất ấm áp. Một đám huynh đệ kiêm thủ hà của Đoạn Vân cùng hắn vào sinh ra tử. Lấy tính mạng để giúp hắn tình ý như thế. Cuộc đời này còn gì phải ân hận nữa. Về tới sinh mạng thành. Đoạn Vân nhờ Lão Giáo Hoàng triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đám người lãnh đạo ở Thần Điện Sinh mạng nữ Thần Điện đã có thể xem như hoàn toàn thuộc về sản nghiệp của Trung Hoa gia tộc rồi Hơn hai tháng trước Thần Điện đã công nhận sự cường đại của Đoạn Vân và để Đoạn Vân làm Đại Giáo Hoàng Còn Đoạn Vân ngay khi lên làm Đại Giáo Hoàng Lập tức tiến hành cải cách quân đội Thần Điện 50 vạn bộ đội Thần Điện đều biến thành biên chế của Trung Hoa Quốc phòng quân Mười vạn thần điện kỵ sĩ, biến thành tướng sĩ nanh sói, đoạn vân nắm trong tay tất cả quân đội thần điện, hơn nữa hắn lại còn có uy vọng tuyệt vô cận hữu ở thần điện, với sự nhất trí ủng hộ của lão giáo hoàng, thánh nữ và một đám chủ giáo. Tên đoạn vân gia hòa không tin thần thánh này trở thành người phát ngôn chính thức của thần điện, đê lão giáo hoàng, tuy nói vẫn còn rất tin tưởng vào nữ thần như trước, vẫn tôn sùng các vị thần như trước.